ngoài cửa sổ, mặt nó nhỏ chót, đen đuối, trông quái ngỡ lắm. Nó không phải là người ở làng. Khi chúng tôi gần đến giờ ra chơi, nó bỏ đi, chẳng biết đi đâu. Bận đi một vài hôm lại thấy nó xuất hiện, dẫn với cái áo đó, khuôn mặt đó. Tôi giơ một viên giấy nhỏ chọi nó, rồi giờ như không biết gì. Nó nhìn tới nhìn lui rồi dục bỏ chạy. Nó chạy nhanh lắm, thoát một cái là biến mất. Hai hôm sau lại thấy lò giò bên cửa sổ, nhưng lần này nó có dễ thận trọng hơn. Một hôm đi xuống chợ nhỏ mua đồ cho mẹ Tôi bỗng gặp nó Nó không hề nhận ra tôi Nó dắt một ông lão mù đi xin ăn Ông lão có vẻ yếu lắm Nó cầm một đầu gậy đi trước Ông lão cầm một đầu gậy đi sau Mang thêm một túi giải nhỏ Tôi đứng nép bên đây quán hàng Khi đi qua, nó nhìn tôi Đôi mắt nhỏ xíu, láo lỉnh, Tôi dội giả hoặc sang hướng khác Tôi sợ nó nhớ cú trò dí dụng Nhưng có lẽ nó không nhớ Cũng có thể là nó không biết Suốt buổi sáng, tôi cứ đi theo nó Nó đứng lại, tôi đứng lại Nó đi, tôi đi Hôm sau, bên cửa sổ lớp Nó lại xuất hiện, mặt dên lên Tôi không dám nhìn vào mặt nó Tôi nói với thằng Toàn Thằng đó con ông ăn xin á Thiệt không? Toàn trợn mắt Thiệt, tao mới thấy hôm qua nè Ở ngoài chợ Bố nó có cùi không vậy? Không, bố nó mù Ông ta cầm cây gậy quơ quơ vậy nè Toàn nói Chị UNAI ra chợ với tao Đúng 4 giờ ra chỗ hiện Tôi giật mình khi thấy cả lớp Chứ không phải một mình thằng Toàn Bọn chúng nhốn nháo Con Phượng còn cầm theo hai củ khoai lang. Nói nói Tao cho thằng đó Chúng tôi kéo nhau ra chợ Tìm mãi vẫn không thấy Cuối cùng phát hiện hai bố con ông xin ăn nằm dưới cái sạp cũ, Ông lão cởi trần Nằm co Da lưng chạy xuống như một cái bao tải Thằng kia ngồi quạt Cái quạt là tấm dưới bìa của một thùng hàng Nó quạt quạt vài cái rồi đặt xuống Nó lục túi lấy ra một cái hộp diêm nhỏ Chẳng biết nó đựng gì bên trong Nhưng lâu lâu cứ hé ra nhìn Rồi đóng lại, áp lên lỗ tai Được một lúc nó cười hát hát Ông lão mù hỏi Đậu, cái gì mà vui vậy con Nói ông nghe dơi còi Nó nghiêng đầu ghé vào tai ông lão nói nhỏ Rồi cả hai cùng cười, tiếng cười của ông lão nghe kỳ kỳ, ghê ghê, lớp da trên lưng trung trung. Đậu ơi, ông biết nó buồn lắm mà, con phải kiếm cho nó một người bạn. Nhưng nó không chịu có bạn, nó cứ cắn nhau, ông không biết đó thôi. Rồi cả hai cùng cười một lần nữa, thằng đó nhẹ nhàng đặt hộp diêm vào túi, sau đó lấy kim băng gài lại. Nó cầm cái quạt lên, quạt nhẹ nhẹ, nó nói. Lưng ông chảy mồ hôi khiếp quá Ước cả đùi con rồi Ông lão gục gặt Ừ Người già mồ hôi nhiều lắm Nhưng ông không thấy nóng Chảy mồ hôi sẽ khỏe Nó cười hí hí Cười trung lên Đầu lúc lắc Con đi chơi nha ông Ừ Ông lão gật gật Đừng đánh lộn với người ta Nghe chưa Con biết rồi mà Con đi một chút con sẽ về Con đi tìm cỏ non nhanh như chớp nó leo ra, định chạy giục thì sững lại khi nhìn thấy chúng tôi, đôi mắt nó biến ngốt. Con Phượng đưa hai củ hoa lan ra, nói: "Nè nè nè, tao cho mày nè." Nó vẫn không hít hồng thủng. "Tao không thèm của tụi mày." Nói rồi, nó giục bỏ chạy sang hướng khác. "Chúng tôi đi theo." Một đứa nào đó hét lớn: "Bắt nó lại, bắt nó lại!" Các bọn nhanh lên, đuổi theo. "Bắt nó lại, bắt nó lại!" Thằng hùng khỏe nhất chạy dẫn đầu. Thằng Đậu quẹo sang hướng khác Nhưng đã bị chúng tôi bao dây Nó hét lên Tụi mày làm cái gì vậy Tụi tao có làm cái gì đâu Sao tụi mày chặn đường Lại sao tao đi đâu Tụi mày cứ đi theo là sao Tụi tao đâu có đi theo mày Cả bọn tản ra Chừa lối cho nó Nó nhìn chúng tôi rồi từ từ bước đi Chúng tôi lại đi theo Mày giấu cái gì trong túi vậy Trong hộp diêm đó Kệ tao Tao giấu gì thì kệ tao Mày mà không nói tụi tao sẽ giận đó Bộ tụi mày lạng cướp hả Ừ tụi tao lạng cướp đó Dạo cướp của nó đi tụi bay Thế là cả bọn lao vào Thằng đội vội giả ôm chặt cái túi Dằn con một hồi cuối cùng cái túi cũng bung ra Thằng tí cầm hộp diêm giọt thẳng Lêu lêu lêu lêu lấy được của mày rồi Đuổi theo nữa không con Đây nè đây nè Con hồng chạy tới Cái gì trong đó vậy Chúng tôi vội giả mở ra Bên trong là một con dế đã chết Không phải chúng tôi làm chết, mà nó là một con dế khô, chết từ lâu lắm rồi. Đôi cánh của nó cứng đờ, hai cái râu đã rụng, cái chân sau đã rụng, xen lẫn trong những chiếc chân còn lại là mấy cọng cỏ tươi được xé nhỏ, mịn như cọng lên. Thằng Tý dội dã đống hộp diêm lại để nhẹ xuống đất. Tao trả cho mày đó, tao không hề làm hư con dế của mày nha. Vừa nói, nó vừa lùi dần, bất ngờ dục bỏ chạy. Cả bọn chạy theo, chỉ còn lại mình con phượng. Nó quà khóc Thằng đậu nói Tao không có đánh mày đâu, đừng có sợ Con Phượng vẫn khóc to Nó để hai củ khoai xuống cạnh hộp diêm rồi từ từ bỏ đi Một tay kéo dài áo nhìn lên lao mắt Thằng đó vẫn đứng yên nhìn theo Mắt căm hờn Cuối cùng nó cúi xuống nhặt hộp diêm Và hai củ khoai lang bỏ vào trong túi Nó la lên Tụi mày đừng ý động mặn hiếp tao Nói xong bỏ đi Đôi vai khâm khâm như một con cút. Tôi về đến nhà thì trời đã sầm sẫm tối Bố vẫn đi ruộng chưa về Mẹ tôi ngồi bên chiếc đèn dầu tù mù cháy tốc Trong bóng tối chập choàng Tôi chỉ nhìn thấy cánh tay mẹ dơ lên dơ xuống Trên cái nền đen thẫm Mẹ hỏi Sao trông con có vẻ buồn vậy Tôi không nói gì Lặng lẽ ra lu nước rửa chân Nước lạnh ngắt Dầu dậy tôi vẫn kỳ cọ những ngón chân thật kỹ Tôi sợ lỡ sáng mai chú Hùng Sang Thấy cái chân tôi dơ Chú không dám ăn Chân tay đã sạch sẽ Tôi đi vào nhà Mẹ vẫn còn chảy tóc Mẹ sẽ chảy cho đến lúc bố tôi về Những buổi chiều tối chờ bố Mẹ đều làm như vậy Trên bàn, tô cơm của tôi Mẹ đã múc sẵn Tôi chui vào kẹt tủ ngồi ăn Tôi thích ăn cơm trong bóng tối Mẹ biết vậy nên luôn lơ cho Chỉ trừ khi có bố Trong bóng tối tôi nhai cơm bao giờ cũng lâu hơn Một tô cơm có thể kéo dài nửa tiếng Sao vậy con? Mẹ hỏi lại Con vừa ra ngoài chợ nhỏ về Ngoài đó có gì hả con? Có một thằng bé cháu ông mang sinh Mẹ ơ Tụi con chọc ghẹo nó có phải không? Tụi con chỉ xem nó chơi cái gì Nó có một con dế Ngoài cổng Tiếng chân bố tôi đã về Tôi dội dã bưng tô cơm ra bàn Rồi lùi nốt phần còn lại Đêm hôm đó khi trầm mền Tôi bỗng nghe tiếng dế gáy trong giường Từng chập một Cứ răm rang, răm rang như kéo gỗ. Qua chiếc cửa sổ nhỏ nhắn lộ ra một khoảng trời đen thui. Giờ này bên dưới góc giường, qua lại lại nở. Hẳn chúng trắng phải biết. Chú Hùng hay kể cho tôi nghe chuyện qua lại cắm bài cướp trâu. Chú nói bông qua lại tượng trưng cho một cô gái đẹp. Tôi chồm dậy rồi rón rén đi nhẹ ra giường. Bố mẹ đã ngủ, gió lạnh ngắt. Tôi nhặt vài bông qua bỏ vào trong túi áo rồi lần theo cái mít leo lên cái nhánh thật cao, trên đó có cái chẳng ba, nghỉ thương tôi vẫn hay ngồi. Sương xuống làm ướt đẫm cả gáy, dưới tán lá, một vài ngôi sao nhấp nháy như từng con mắt nhỏ. Tôi thích nghĩ rằng chúng đang nhìn thấy tôi. Những ngày sau đó, thằng cháu ông lão An Xin không thấy ghé lại trường, một đôi lần định ghé xuống chợ nhỏ xem sao, nhưng rồi tôi cũng không làm, tôi sợ nó nhìn thấy tôi. Chẳng hiểu sao tôi cứ sợ như vậy. Những buổi sáng đi học về trong vừa nghe dế gáy Tôi bỗng thấy buồn buồn Ở lớp bọn tôi cũng chẳng có trò gì vui mới Chú Hùng lại ít ghé nhà Một đôi lần tôi tìm chú cũng không gặp Chú đi rừng biển biệt Có khi cả tuần mới về Người đen đúa không nhận ra Áo quần dính đầy bụi đất Chú hay chọc tôi Người láng giềng có đi rừng nữa không Một hôm tò mò không kìm lòng được Tôi ra chợ tìm thằng đậu Nó nằm trên cái sạp cũ Cởi trần người đen như cục than nhưng bụng thì trắng phếu. Nó ớ ớ ứ ứ trong miệng cái gì đó, tôi nghe không rõ. Núp bên dãy gian hàng, tôi thấy nó lấy hộp diêm ra, đưa lên miệng măm măm, sau đó bắt con dế để lên bụng. Nó nói: "Đừng có nhảy nha, thằng cu." Lấy nhất con dế linh ngực nói: "Tao đã bảo mày đừng có nhảy mà. Tao chưa thấy đứa nào lì như mày á." Lấy nhất con dế để lên chán nói: "Thấy chưa?" Lại nhịn lì nữa rồi, không bao giờ tao nói mày nghe cả, hay mày đang đói bụng. Ăn đỡ cỏ khô đi nè, ngày mai tao sẽ kiếm cỏ tươi cho mày. Ông lão nằm kế bên thở khò khò như con dì sim lên tiếng. xung quanh đây không có cỏ tươi hả con? Không ông ạ, con đi tìm mãi không thấy, nó kén ăn lắm, cỏ tươi mà loại cỏ non nó mới chịu kìa. Có lẽ ông lão không hề biết con dế đã chết khô Lão mù mà Lão nói Hay ngày mai con đi tìm một lần nữa coi Nuôi con vật nào cũng vậy Phải chịu khó Con biết rồi mà Ông đừng có lo Tuyết sao gì con cũng tìm ra cỏ tươi Ừ ráng nghe Nhưng con cũng phải nhớ cẩn thận Đừng có đánh lộn với người ta Con có đánh lộn gì đâu Ở đây không có một đứa nào dám đụng tới con kìa chúng chỉ ý đông thôi. À, vậy là có rồi phải không? Con chỉ nói như vậy thôi chứ làm gì có. Ông lão nằm im, có vẻ như đang cố nghiêng ống, một hồi sau lại lên tiếng. "Con lấy cái vỏ chôm. Ông. ông lại đếm tiền nữa rồi, con đã nói chưa có đủ đâu mà. Nhưng mà con cứ lấy cho ông." Thằng đậu cứ con dế vào hộp kim, bỏ vào túi, lại gài thêm một lần kim băng. Ông đúng là kỳ cục mà Tuy nói vậy Nhưng nó vẫn lấy từ trong túi giải ra Một gói giấy báo nhào nát Bên trong là hộp sắp tiền phẳng phiêu Cột bằng giấy thu Đây, ông tha hồ mà đếm nha Rôi mắt lão chớp chớp mở đục Lão nói Còn thấy chưa Mình đã mua được một khúc sân nhỏ rồi đó Không bao lâu đâu Mình sẽ mua được một khu vườn. Lúc đó tha hồ mà về quê Không thèm đi nữa Còn lâu lắm ông ơi Ông đã nói với con bao nhiêu lần rồi Không bao lâu đâu Ông lão nhường mắt Rồi con sẽ thấy Khu vườn sẽ có Ông cháu mình sẽ về Lúc đó con đừng trách ông không nói trước với con nha Thằng kia cười hí hí Cái bụng nó phập phồng, Ông phải nhớ là đã hứa cái gì với con rồi đó nha Tôi dòng ngõi sao Đi về Buổi tối tôi treo lên cây dú sữa ngay giấy gáy Những con dế trong vườn nhà tôi luôn được ăn cỏ tươi. Tôi nhìn những dì sao và chọn một ngôi sao sáng nhất rồi đặt cho nó một cái tên. Tôi nói với bố, mình có thể đặt cho ngôi sao một cái tên như người được không bố? Bố gật đầu, được chứ con, nó cũng như con người vậy, chỉ khác là ban ngày đi ngủ thôi. Tôi đặt tên nó là Lê Văn Tý, tên thằng Tý bạn tôi. Bố tôi cười khanh khách bảo, chắc ngôi sao đó đẹp lắm. Có một đêm, tôi không tìm thấy ngôi sao của mình. Ngồi trên cây dứa sữa lục tìm trong những đám mây cho đến tối ướt đẫm. Tôi nói với bố, có những ngôi sao ban đêm vẫn đi ngủ. Khi ngủ, nó nhắm mắt lại và thế là chúng ta không nhìn thấy nữa. Cũng có thể nó đang nhìn về hướng khác. Tôi nói với thằng tí, tao sẽ chỉ cho mày thấy ngôi sao của mày. Nó trợn mắt. Thật không? Đêm đó, hai chúng tôi lén trèo lên cây dứa sữa. Tôi chỉ cho nó thấy ngôi sao sáng nhất. Đó, thấy chưa Ồ, đẹp quá Thấy ngôi sao của mày đâu Ừ, tao quên chọn ngôi sao cho mình Để tao chọn cho Mày có thích ngôi sao gần tao không Nó cũng đẹp quá kìa Hai đứa tôi cười khoái trá Sao người ta không cất nhà trên cây dứa sữa Giống như tố chim vậy Vì người ta sợ con nít té Cái bọn con nít ấy mà sới một chút là nó sẽ té ngay Ờ ha. Chỉ có lũ chim biết bay mới không té Đúng rồi Vì nó có đôi cánh Khi mày có cánh sẽ không bao giờ té Lại còn biết bay Chú Hùng bảo ngày xưa Con người có cánh Nhưng vì làm việc nhiều quá Nó mòn đi đó Ổn thiệt ha Nhưng mà còn hơn Người mà có cái miệng như con chim Thì xấu lắm Cả hai cười ngất Tưởng tượng ra cái mỏ chu chu Mày có nghe tiếng giấy gãy hay không Tôi nói Có Con đó chắc hăng lắm Tao chưa bao giờ nghe con nào gấy hung dữ như nó Mày thấy có nên cho thằng cháu Lão ăn xin một con không Con còn sống á Tao không biết nữa Nhưng tao thấy thằng đó kỳ quá Ông nó sắp mua đất rồi đó Tao nghe nói là sẽ không đi xin nữa Như quê đó Còn lâu Bao nhiêu tiền đó không đủ đâu Mua một khu vườn nhiều tiền lắm Mẹ của tao nói vậy đó Bộ mày thấy rồi hả Ừ tao lén nhìn Tao còn nghe ông nó nói À, dạo này ông nói nhức trong xương nhiều lắm Tôi vậy vẫn sống khỏe Sống 100 tuổi mới chết Ông nó Ông nó bao nhiêu tuổi Gần 100 chưa Tao cũng không biết nữa Chắc gần rồi Tao thấy già quá chừng à. Hay tụi mình cho nó một con dế đi Ừ đi xem đã Tao sợ nó nói Tao không thèm dế của tụi mày á. Ai mà biết Chắc nó không có con dế tươi Ngày mai tao sẽ hỏi thằng Toàn Xem nó đồng ý không Chắc nó đồng ý đó Nhưng nó sẽ không chịu đem đến đâu Ừ ha Ai sẽ là người đem đến Tao cũng sẽ không đem đến Kỳ thế một Nó sẽ nói mình làm quen nó đó <cười> Tao mà thèm làm quen nó Ê, Mình kêu con Phượng đi Không được Nó sẽ kể cho mọi người biết Vậy thì thôi đi Ờ Chương 10. Những ngày mưa Tôi đứng trước ngõ đó, chú thò đầu ra khỏi cửa sổ Đứng từ xa nhìn, tôi thấy mắt chú đầy râu Cái cầm như to lớn khác thường Chú cười khen khách <cười> Chú lớn rồi, không có tắm mưa nữa Tại sao vậy? Ừ, người lớn là vậy đó Nếu vậy thì cháu chẳng thèm lớn nữa Tắm mưa vui lắm, chú ra tắm đi Dù chú có tắm mưa, chú vẫn là người lớn Thôi được rồi ông tướng Nhưng mà chỉ tắm trong giường thôi đó nghe Tôi nhảy tót vào nhà Dắt con bò cho nó tắm luôn nha chú Chú lắc đầu Rồi cõng tôi ra giường Hai chú cháu nằm dài ra đất Cô Hồng có khi nào tắm mưa không hả chú Tôi hỏi Không, cô Hồng là con gái Ai mà đi tắm mưa Mẹ cháu cũng chẳng khi nào tắm mưa Mẹ nói tắm mưa như thế tóc sẽ rối Ừ, tóc của mẹ cháu dài mà Nhưng mà cô giáo hà tóc ngắn mà Sao không tắm mưa Ờ ha Chắc tại cô mang guốc cao gót tắm mưa chạy nhảy sẽ bị té Chú Hùng cười ngất Cái mặt đầy râu cứ nhăn nhăn Khi cười chú gồng lên Cổ to như con sư tử Với cái cổ to như thế Cái đầu chắc trở nên nhẹ lắm Tôi vẫn luôn ước ao khi lớn lên Cái cổ cũng to như vậy Đó là một cái cổ dũng cảm mà Mẹ tôi vẫn thường nói Đàn ông cái cổ to mới quay Những người cổ nhỏ cứ thụt thụt như con rùa. Tôi ngồi dậy, chạy ra giếng. Nước mưa từ trên trời rơi xuống giếng thật đẹp. Mặt nước cứ loang loang như có nhiều con cá đang đớp mồi bên dưới. Chú Hùng chạy theo. Chú lấy cái gào múc nước xối vào người tôi. Vừa tắm mưa, vừa tắm giếng thật tuyệt vời. Nước giếng ấm như được hơi nóng. Thằng tí ở đâu không biết chạy vào ôm chặt chú Hùng từ phía sau lưng. Con đố chú, ai đây? Nó hét lớn chú lúp lắc cái đầu, có phải người khách lạ không vậy ta? Không phải, người khách quen. Nếu người khách quen, hãy cho tôi xem cái chân coi. Nơi dơ một cái chân lên, chú hùm lắc đầu. Đó không phải là cái chân. Chứ đó là cái gì? Một cái dòi dôi. <cười> Chúng tôi ôm chặt lấy chú, một gào nước sối ướt cả ba người. Thôi, mấy đứa đây chơi nghe, chú vào trong. Tôi kéo thằng tí chạy ra cây vú sữa. Hai đứa treo lên ngọn cây, nhúng thỏa thích, vừa nhúng vừa nhắm mắt, thả hai tay. Tao đã nói với thằng Toàn rồi, mình sẽ chơi trò kẻ lạ mặt với thằng cháu ông sinh Ừ ha, nhưng mình biết để con dế ở chỗ nào bây giờ, ông cháu nó vẫn đổi chỗ nằm liên tục. Không sao hết, cho họ ngủ đi, mình để con dế gần chỗ đó rồi bỏ đi. Nửa đêm con dế nó gáy lên, nó sẽ biết ngay. Ừ, đúng rồi, Ngày mai á mình sẽ bắt con dế bữa hổm Nhưng mà nó có biết mình tặng nó không ta Làm sao mà biết được Nó sẽ nghĩ con dế tự động chui vào cái hộp Rồi cái hộp tự nhiên đóng lại Xậu ke Không có cái hộp nào tự đóng lại hết đó Ờ khó ha Nó sẽ biết tụi mình đó ừ, Nhưng mà cũng không sao Nó sẽ mừng lắm Nó sẽ giết con dế khô đi Chúng tôi trèo xuống Rồi chạy ra đường Gặp con Phượng đang đứng ngoài ngõ Môi tím ngắt Nó nhoảng miệng cười cây răng trắng chạch Tụi mày ở đâu vậy Tao chờ hoài à. Mày về đi Nhìn mặt của mày á, tụi tao sợ quá Coi kìa đứng mà cứ rung lên như con cây sấy vậy đó Còn lâu Con phượng chua hoa Tao không có lạnh đâu Tại cái da mặt tao nó đụng mưa vào thì nó tím vậy đó Nó kéo bọn tôi ra chợ Trên cây sạp cũ Hai ông cháu lão ăn xin đang ôm nhau ngủ Kề bên là miếng vẻ dụng Rất thỏng xuống một đầu Phía bên kia là cây gậy nằm dọc, ướp chiếc nón lá lên, chúng tôi đứng dành một hồi rồi bỏ về. Mẹ tôi nói ngày mưa, nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn ngày nắng, nhất là những ngày mưa kéo dài. Mẹ ngồi trên bậc cửa, chải tóc, mẹ chải như tìm thấy niềm vui trong đó, cũng như tôi, vui khi chạy trong mưa vậy. Mỗi một người có một niềm vui khác nhau, giống như bố của tôi, bố vui khi nhìn thấy cánh đồng. Một ngày không ra đồng, bố thấy buồn quay quắt bố nói... Cái nhà thứ hai của tôi ở đó đó. Tôi hay trêu bố, một cái nhà mà không có cửa sổ, không có mấy che. Bố nói, đó là căn nhà lớn nhất thế giới. Những người bước vào căn nhà đó sẽ không bao giờ đi đâu nữa. Bố nói, nội của tôi ngày xưa cũng nói như vậy. Nội tôi yêu cánh đồng như yêu ngôi nhà của mình. Khi nội tôi mất, những người trong làng phải khiêng cái hòm đi ngang từng ruộng lúa một rồi mới đem đi chôn. Mỗi năm đến mùa lúa chín, bà nội tôi phải gõ gõ vào mộ bia Đến độ tôi nhớ năm nay vụ gặt xong rồi. Bố tôi rất khảnh diện gì chưa bao giờ ra khỏi làng. Bố nói, nơi nào có ruộng lúa bố mới đi. Làm sao nơi nào cũng có ruộng lúa được. Mẹ ngồi chảy tóc trên bậc cửa nói với tôi, chuyện nào tóc mẹ bạc thì con sẽ lớn. Tôi nhặt tóc sâu cho mẹ, có những sợi tóc sâu vẫn dài cả thước. Tôi nói, những sợi tóc đó đẹp nhất. Bố nịnh mẹ, bảo tóc mẹ sợi nào cũng đẹp. Mẹ cứ im im không nói gì. Nhưng mà khuôn mặt trạng trở hẳn lên Trong ngày mưa Tôi thích nhìn mẹ những lúc như vậy Chui đầu vào những sợi tóc của mẹ Tôi hay nói không nhìn thấy gì hết Vì tóc của mẹ đen quá Giống như buổi tối mà đi ra khu vườn Chỉ biết thôi nhưng không thấy Bố bảo Biết gì Biết mẹ thích hoa lai Tóc mẹ thơm mùi hoa lai lắm Chắc mẹ là bông hoa lai cắm bãi cướp trâu Tôi nói Bố cười ngất. <cười> Ây trà, dám xem bố của mày là bãi cứt trâu hả? Tôi nói, dù bố có là bãi cứt trâu, tôi vẫn yêu bố. Những lúc đó, cả nhà tôi đều vui. Mỗi người đều tìm thấy một niềm vui riêng thuộc về mình. Nhưng cũng có những niềm vui chung thuộc về tất cả. Niềm vui đó như sợi dây đàn. Chạm vào thì nó ngân lên cả nhà, và thế là ta vui. Có một ngày mưa, tôi nhìn thấy mẹ giấu những sợi tóc rụng. Chẳng biết tại sao mẹ lại xấu hổ vì chuyện đó Nhưng tôi không tiện hỏi Chỉ thấy khuôn mặt của mẹ buồn buồn Bố cởi trần ngồi đang sọt Những chiếc sọt lớn nhỏ cứ ra đời vào những ngày mưa Bố nói những chiếc sọt đẹp Bao giờ cũng phải được làm tốt từ khâu dót nhan Bố đang cho tôi cái lồng chim Bằng sợi tre ngà Cửa lồng mở toát Vì đó chỉ là cái lồng chim thôi Không có con chim nào hết Bố sợ tôi không biết chăm sóc những con vật khó nuôi đó Hãy tưởng tượng một con chim ở trong lồng Bú nói vậy, tôi bảo lông của nó màu đỏ, cánh của nó màu xanh, nó hay háu ăn và mắt thì sáng quắc. Bú nói, chỉ có con chim thần mới vậy. Những con chim thần hay ghé vào nhà tôi những hôm mưa, chúng bay về trời đậu kín trong lòng. Chiếc lòng chăn, chúng bay ra, đôi cánh màu xanh xòe rộng che hết mọi thứ rồi chúng bay lên trời, trời xanh ngắt. Năm đó nơi tôi có một con chim ó hay bắt gà, nó liền ba vòng Rồi đứng bói giữa khoảng không. Mẹ tôi hái cao như cô tấm, chỉ tôi, nói Đuổi đàn gà vào trong nhà đi con. Tôi ra giường mà cứ sợ nó tưởng mình là con gà. Bố tôi làm rất nhiều bẫy, nhưng mà vẫn không bắt được. Bắn đi một dạo, tự dưng nó đi đâu mất, chẳng thấy xuất hiện. Mẹ nói, chúng ta đã làm cho nó thất vọng rồi. Những con ó luôn luôn thiếu kiên nhẫn. Những ngày mưa, tôi hay chui vào đống chăn tìm hơi ấm. Tôi tìm bóng tối nữa. Thật thú vị, nhìn mà cứ như không nhìn. Trong bóng tối sẽ không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Những cơn mưa trong bóng tối cũng vậy, sẽ không ai biết là đang có cơn mưa nếu như không nghe tiếng rào rạt trên mái. Mẹ nói, những cơn mưa đêm là những cơn mưa êm đẹp nhất. Mấy hôm nay hình như có ai đến giường nhà mình. Bố đi làm đồng về thông báo. Sau bố biết, hôm qua bố nghe tiếng động rất lạ. Khi bố đi ra thì một tiếng xoạt rất lớn rồi im luôn, nhưng mấy lùm cây còn rung dữ lắm. Mẹ tôi cũng thông báo một chuyện tương tự. Tôi rình suốt 2 ngày trời không thấy gì hết, nhưng đến ngày thứ 4 đi học về lại nghe bố nói: "Hôm nay họ lại đến rồi." Quái lạ, tôi đi ra giường Ngoài giường mọi thứ vẫn còn nguyên như những hôm trước Tôi hẹn thằng tí đến nhà Mỗi đứa canh một đầu Hãy nghe tiếng động thì huyết sáo báo tin cho nhau Chờ mãi chẳng thấy con ma nào Tôi gọi thằng tí cũng chẳng nghe nó đáp Thì ra nó bỏ về từ đời tám quánh nào rồi Cái thằng thiếu kiên nhẫn Tôi gọi thằng Toàn sang Nó hỏi bắt trộm hả Tôi gật đầu Nó ôm một khúc cây Bảo gặp ăn trộm sẽ chọi vào dò nó Lại chờ, chờ mãi Chờ đến lúc chẳng ai nói với ai Đồng lúc bỏ cuộc Bản đi vài hôm Bố tôi lại thông báo Có ai đó khoét hàng rào nhà mình Một lỗ rất là to Tôi chạy ra xem cứ trùng cả mình Dứt khoát phải có một ai đó Hoặc là một con gì đó rất lớn Bố nói nếu tôi canh chỗ này Thì sẽ gặp Ở lớp tôi bạn nó đồn nhà tôi có ma Một con ma ban ngày Nó vào giường Rồi ăn hết cả qua Không những thế Con ma còn chọc ghẹo bố tôi Khiến bố tè trong quần mà chạy Có đứa còn hỏi thẳng Con ma có bóp cổ bố mày hay không? Sao tao thấy mặt bố mày tím tím? Tôi ức dữ lắm Nhưng chẳng có cách gì nói cho chúng tin Đang hậm hực về mét bố Tưởng được binh, ai ngờ bố cười ngất Những buổi trưa Khi bọn chúng rủ nhau thục thò trước ngõ nhà tôi Thì trong nhà Bố tôi giờ rên hừ hự như bị ma nhập Thế là bọn chúng chạy bắn khói Mẹ nói Cho dù có quỷ cũng không giật nổi bố Tuy vậy tôi vẫn quốc ức kinh khủng một buổi trưa khác sau khi đi học bị tụ bạn chọc tơi bời tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu vườn bất ngờ tôi thấy chùm bông lài trung lên những chiếc lá lay động dữ dội tôi dội vàng bò ra nhà sau mẹ và bố còn ở ngoài đồng khiến tôi chột dạ không biết có nên bò ra ngoài vườn hay không bỗng dưng tôi thèm có thằng toàn khủng khiếp cuối cùng lấy hết sức mạnh tôi bò về phía bụi lài từ bên trong cây hoàng lan tôi thấy rõ một cái đầu nhô lên đen thui một chòm tóc được bò đến gần nữa thì bất ngờ nhận ra thằng cháu lão ăn xin. Nó vào giường nhà tôi để làm cái gì? thật không thể hiểu nổi. Sau khi nhìn tới nhìn lui, nó có vẻ khoan khoái lắm, ngồi xuống, mở túi lấy ra hộp diêm nhỏ. Thì ra nó đi hái cỏ tươi cho món quà của người khác lạ là chúng tôi. Nó đặt hai bao diêm xuống bãi cỏ, sau đó ngắt từng ngọn cỏ non, xé nhỏ rồi bỏ vào. xong xuôi mọi chuyện, nó cất hai bao diêm vào túi rồi chui vào bụi lái. Nó hái những bông hoa trắng. Để lên khắp người của mình Và cứ như thế Nó ngủ Giấc ngủ đến với nó thật nhẹ nhàng Và không hiểu nổi Tôi đi nhẹ đến gần Nghe hơi thở đều đều Và những bông hoa lại nhấp nhô như gợn sóng Chẳng hiểu sao tôi bỏ vào nhà Con ma là như vậy Chú Hùng hay kể cho tôi nghe Về những người khách lạ thường xuyên ghé khu vườn nào đó Chỉ vì những bông hoa Có ngờ đâu Đó không phải là cổ tích Chương 12. Ngày bí mật Mẹ ơi! Tôi chạy dục về nhà. Cô Hồng đã bụng dữ quá. Cô nói cô sắp sinh em bé rồi. Bảo con gọi mẹ gấp. Thế hey, chú Hùng đâu? Chú Hùng đi ra ruộng rồi. Mẹ tôi chạy sang nhà cô Hồng. Tóc dục xả tung. Ngay cửa ra vào, cô Hồng đang hoang hoại bò càng trên nền nhà. Tay cô nắm chặt gấu áo, mồ hôi đầm đìa còn lấy vỏ đồ cô Hồng để dưới gần giường cho mẹ, mau lên. Tôi dội chạy vào buồng khi quay ra đã thấy mẹ ẩm cô Hồng đặt vào đống rơm lót sẵn trong xe bò. Mẹ hét lên như những gã cao bồi thứ thiệt. Con bò lao tới, bổ nước kiệu, chẳng mấy chốc đã ra đến ngõ. Con chạy đi gọi chú Hùng, nói mẹ chở cô Hồng xuống trạm y tế. Tôi ù té chạy ra đồng, từ đằng xa đã thấy cái lưng bốn nhảy của chú. Cô Hồng đẻ rồi! Cái gì? Chú Hùng quảng hút, Sao mà lẹ dữ vậy Mẹ cháu đã chở cô xuống trạm y tế kìa Chiều tối hôm đó Tôi, con Phượng, thằng Tí Đi bộ xuống trạm Bố tôi sai tôi xách cơm cho mẹ và chú Hùng Con tôi kia đi theo chỉ vì nhiều chuyện Trong sân Chú Hùng đi đi lại lại Mặt đen xì Chú cũng không cười với tôi Cô Hồng sinh em bé thiếu tháng Mẹ nói đáng lý phải 9 tháng 10 ngày Nhưng chẳng hiểu làm sao Chưa đầy 8 tháng nó đã đòi ra Cô Hồng đau dữ lắm, đến nỗi bác sĩ nhỏ nhất trạm y tế phải chạy lại xem số cu. Đứng như gốc cây, mắt chú Hồng đỏ hoe. Tôi chưa bao giờ thấy chú như vậy. Đây là lần đầu. Chú không hề rên rỉ, cũng không kêu hu hu, chỉ chớp mắt liên tục. Lâu lâu lấy tay quẹt vài giọt nước mắt rồi quay đi chỗ khác. Tôi còn nhớ hôm trước chú hỏi tôi đặt tên em bé là gì thì tôi mới thương. Tôi nói đặt tên em bé là Thương thì ai cũng phải thương cả. chú nói ừ ha chú cũng thích cái tên đó con gái hay con trai đều hợp chú nói nếu để con gái sẽ làm cho nó cái nôi hình bông hoa còn con trai á thì hình con ngựa tôi nói sẽ giữ em bé giùm chú nhưng với điều kiện chú phải sang thăm tôi vào mỗi buổi sáng chú gật đầu bảo làm sao chú quên được người láng giềng từ trong hành lang một bác sĩ đi ra hỏi có ai con nhóm O hay không cô ấy đang thiếu máu cần phải truyền gấp Làm sao tôi biết tôi máu gì chứ? Chú ùn quà khóc. Mẹ tôi hét vào tai tôi. Chạy về nhà kêu bố, mau lên, có gì gấp? Tôi băng đồng chạy về nhà, thì ra bố máu ô. Có một lần bố bị bệnh, cho nên mẹ biết. Người ta đưa bố vào phòng, nửa tiếng sau vẫn không thấy ra. Chú Hùng định lẻn vào, nhưng bị chặn lại. Chú quát lớn, vợ tôi đang chết kìa, các người không cho vào hay sao? Cuối cùng, người ta phải cho chú vào, vì chú gây ẩm ý quá nhiều một phần chú khỏe lắm không có cái cửa nào có thể khép trước mặt chú được những người trong sớm cũng hay tin kéo đến trạm y tế đông nghẹt Hồng ngồi im lặng và chờ đợi trong khi căn phòng lạnh lẽo vẫn tiếp tục đóng cửa im ỉm. hàng giờ trôi qua trong tiếng gào thét của cô Hồng rồi cửa xịt mở bố tôi đi ra mặt tái xanh trước đó bố khỏe bao nhiêu thì giờ đây yếu ớt bấy nhiêu bố treo lên xe bò rồi nằm dứt ở trên đó Mẹ mua cho bố bịt sữa Bố uống lấy uống để như một kẻ khác nước Bố nói Không sao cả Bộ chú sẽ khỏe lại Còn bé nó mất máu nhiều quá Hy vọng là nó sẽ qua khỏi Mẹ tôi im lặng Nhưng khuôn mặt xanh xao thấy rõ Mái tóc đen đúa bổ dài Dài kinh khủng Từng sợi từng sợi bay lớp phất như một bóng ma Có một ai đó cột tóc cho mẹ nói Không sao đâu Ai làm mẹ chẳng trải qua chuyện này, rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Con Phượng kéo tôi ra một góc. Có phải cô Hồng chết hôm mẹ? Làm sao tao biết được? Tôi trả lời. Hồi nãy á còn nghe cô la dữ lắm, bây giờ tự nhiên chẳng nghe thấy gì. Mẹ tao khóc rồi, chắc là lớn chuyện đó. Cả chú Hùng cũng khóc nữa, có đời nào tao thấy chú Hùng khóc đâu. Sao tao nghi quá à? Ừ, tao cũng vậy đó. Hồi nãy chạy về gọi bố Tao có tại qua chỗ ông Tư nằm Ông Tư làm sao Ông treo tao có cách gì đưa ông đến trạm y tế không Tao đâu dám nói thiệt đâu Thì có nói mẹ và bố ở đó rồi Ông dặn tao nếu có chuyện gì chạy về trong hãy liền Thôi đừng có chạy về chứ Cửa phòng xịt mở Chú Hùng ngơ ngác đi ra Vừa thấy bố tôi Chú ôm chặt rồi khóc ngất tôi <cười> chết rồi anh ơi Bố tôi quát lên Mày nói ai chết Nó Nó chết rồi Nó là đứa nào Con bé thương Từ từ Bố vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên da chú Như dỗ dành một đứa bé Để xem lại cái đã Nó chết tiệt rồi Mới xỉn gói vào miếng giấy kìa Thế giờ mày làm sao rồi Nó cứ nằm yên như vậy Ông nhúc nhích gì hết Nó còn sống hay không? Còn? Bác sĩ kêu em ra ngoài Đừng gây kinh động cho cô ấy Im lặng và thở dài vài người đàn bà cùng với mẹ tôi Chạy vào với cô Hồng Bố tôi nói Cứng rắn lên Mày mà như vậy thì sao con Hồng nó sống nổi Rồi sẽ có những đứa khác Tôi bay còn trẻ mà Mày phải giúp nó vượt qua Người đàn ông cần nhất là lúc này đó Ba hôm sau Chú Hùng chở cô Hồng về Cô được trùm trong một chiếc mền lớn Mẹ ngồi với cô Còn chú Hùng thì đánh xe Tôi chạy tắt về nhà mở cổng thật rộng Những người ở trong xóm cũng ra đứng chờ cô Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi Khi một ai đó buồn Họ cần rất nhiều người để chia sẻ Nỗi buồn chỉ rơi đi bằng tình thương Chứ không phải có một phương thuốc nào hết Khi chia sẻ một nỗi buồn Chúng ta sẽ không buồn hơn Nhưng người khác lại vui hơn Và đừng bao giờ quay lưng lại với một người như vậy Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc Họ cần những bàn tay Những tô cháo Những quả ổi hái để đầu giường Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốt một mảnh dường Và tỉnh thoảng họ có thích ăn bắp rang hay không Xe đã đậu trong sân Chú hụn ẩm cô Hồng vào nhà Tôi chạy theo Khuôn mặt cô xanh xao nhìn kinh sợ lắm Mẹ tôi lấy cái gối dành cho cô Rồi đốt một lò than Mẹ nói lớn Cái thằng Hùng này lửa than gì mà khói nhiều quá đi Kiểu này hấp người ta không bằng Mẹ nói vậy thôi Chẳng thấy khói khiết gì cả Để lò than xuống cầm giường Mẹ sai chú Hùng đào cú gừng Rồi mẹ lấy chổi ra quét nhà soạn soạn Mẹ nói Đóng cái cửa này lại Gió độc lắm đó Mẹ sai chú Hùng mua cá về kho khô Mẹ bảo cậu con bò lại coi chừng nó ăn đám mì Mẹ xuống nhà bếp khô chén rỗng rãng Mẹ săn ống tay áo lên Sắp đặt mọi việc một cách ồn ào Mẹ nói Cứ làm vậy cho tôi Còn mọi việc tôi lo cho Mấy đàn ông đúng là vô thích sự mà Tôi đến ngồi bên cô Hồng Nắm chặt lấy tay tôi Tôi nói Chừng nào cô khỏi bệnh Cô đang cho con chiếc nón lên nha Con thích chiếc nón có nhiều tua Và cái mũi dài dài đó cô gật đầu tôi nói tiếp cô có thích ăn bắp rang hay không cô lắc đầu nhưng mỉm cười với tôi mẹ nói con đừng có hỏi cô nữa để cho cô nằm nghỉ ngơi tôi đi ra ngoài nhưng vẫn nhớ nụ cười đó bởi vì nó là nụ cười đầu tiên từ lúc cô đánh mất em bé một nụ cười trên khuôn mặt buồn chiều tối mẹ mới về nhà với vẻ mệt mỏi ngồi trên bậc cửa mẹ lấy lược ra gỡ tóc Mẹ cứ chảy mãi, chảy mãi. Bố thắp đèn lên, rồi mắc cái giọng ra nằm. Tôi đến ngồi gần, nhưng mẹ chẳng hay. Có lẽ đang nghĩ ngợi cái gì đó. Lâu lâu lại thở dài. Tôi nhìn ra đường, thấy gió cứ thổi suốt. Những ngọn cây như dính lại với nhau trong màu tối tốn. Đêm nay, nếu như trời không mưa, lúc 8 giờ trăng sẽ sáng lắm. Còn nếu như trời mưa thì tiếng đưa giọng của bố sẽ không còn nghe thấy nữa. Những giọt mưa trên mái nhà luôn ồn ào. Nhưng nếu nó không ồn ào Có lẽ tôi không còn thích chúng Tôi nói với mẹ Mẹ ơi Hồi chiều cô Hồng cười với con đó Ừ Cô nhắc con mãi đó Cô còn hứa sẽ đan cho con một cái nón lên. Ừ Mẹ có tin cô Hồng sẽ hết buồn khi ngồi đan nón hay không Mẹ tin Nhưng mà chú Hùng sẽ không hết buồn con thấy chú ra nhà sau ngồi một mình Chú cũng chẳng thèm cột con bò nữa Không sao đâu con Ngày mai con sang chơi với cô Hồng được không? Được, nhưng con phải hỏi cô có đồng ý hay không cái đã Con biết rồi Trăng đã lên, sáng dần dần, Có nghĩa là trời không mưa Những đám mây trắng tinh như gấu bông bay nhẫn nhơ Lúc thì bay qua, lúc thì bay lại Có lúc dồn ép vào nhau như những núi tuyết Lại có một đám mây như hình em bé trôi nhẹ đi Cổ hoàng một chiếc khăn lớn Mặt trăng tròn dành dành nhô ra ở giữa như cái nôi bập bền Lúc thì lòng bên dưới đứa trẻ Lúc thì chạy lên phía trên Không thể nào đoán trước được Người ta nói trong mặt trăng có chị Hằng Chị Hằng đẹp lắm Cho nên lúc nào cũng giống mặt trong những lứa mây Tôi chỉ thích trong mặt trăng Có một đứa bé như con của cô Hồng chẳng hạn Một đứa bé sẽ làm cô Hồng cười Khi từ trạm xá về Chú Hùng sẽ không khóc Mọi người đến thăm cô có cái đê bồng để ha hả Người ta sẽ không né cô hỏi Em bé đâu rồi Người ta sẽ nói cho tôi ẩm bé thương một chút coi Cô Hồng sẽ có cớ lâu lâu than phiền Dạo này con bé quậy quá Em chẳng ngủ gì được Chú Hùng đi làm về sẽ hỏi Con gái ở nhà có hư không Hoặc sẽ đùa Cô ở đâu mà cứ đến nhà tôi khóc nhè dây cả Mẹ tôi nói một đứa bé sẽ trao cho người phụ nữ Một cái quyền thiên liên nhất Quyền làm mẹ Không có đứa bé Họ sẽ không được làm mẹ Họ sẽ đau khổ lắm Họ sẽ thấy mình mất đi một nửa cuộc đời Bởi cuộc đời người phụ nữ luôn gắn liền với đứa bé Là kho báu quý giá không gì có thể đánh đổi với họ Rồi cô Hồng sẽ có em bé khác chứ mẹ Ừ, nhưng cô sẽ không bao giờ quên được bé thương Một người mẹ luôn yêu tất cả các con mình Dù cho nó không còn có mặt Tôi ôm chầm lấy mẹ Tôi biết mẹ sung sướng hơn cô Hồng Vì mẹ có em bé là tôi Những lúc có khách lạ đến nhà Mẹ sẽ hãnh diện nói Con tôi đó, con trai một thằng li ơi là li và mẹ sẽ mỉm cười vì hạnh phúc tôi sang thăm cô hùng cô ngồi đang nói mắt buồn so cô buồn vì không được làm mẹ chú hùng cũng đã bỏ dở việc trụng chảy ở nhà quanh quẩn chú đi ra đi vào bước trước vì không được làm bố nhìn cô đang lên tôi chợt thấy cô thật giống mẹ của tôi dịu dàng từng đôi tay một bàn tay đó khi ẵm đứa bé thì vững vàng khi làm lụng thì khéo léo Bàn tay của người đàn ông sẽ không được như vậy. Tự dưng tôi muốn nói với cô như vậy. Cô Hồng ơi, tối hôm qua con thấy bé thương, nó nấp trên mặt căng đó, nó đẹp lắm, mắt sáng bừng như có điện. Nhưng mà tôi chỉ nói, cô Hồng ơi, đêm qua trong giấc mơ của con có cả cô nữa đó. Chương 13 Bà Ma Sơ Đàn Cách nhà tôi khoảng 3 số Có một nhà thờ nhỏ Tôi thằng Toàn hay rủ tôi đến đó xem các bà Ma Sơ Đầu trùm khăn trắng đi qua đi lại Không thấy chân Đã nhiều lần chúng tôi nói với nhau Cái chân của bà Ma Sơ phải nhỏ lắm Nên bà mới giấu trong chiếc áo thụn lùm xùm Nói là nhà thờ Nhưng chỉ gấp đôi căn nhà của tôi Cửa nẻo đóng quát, không còn cánh cửa Bố tôi nói ngày xưa nhà thờ đẹp lắm Vôi trắng toát Hàng rào gỗ chạy dọc nhưng mà chiến tranh đã không còn chừa thứ gì Rồi thời gian không được tu bổ, nó cũ kỹ và tàn úa Dùng tôi ở chỉ có một vài nhà theo đạo, người ta gọi họ là những con chiên Vì con chiên ít quá nên cũng không giúp được gì nhiều Ngoài những lúc rảnh rỗi khỏi việc cày cấy, họ tụ tập sau nhà thờ phụ các bà má sơ cuốt đất Các bà má sơ cũng như những người nông dân ở đây, họ trồng hoa, trồng rau, trồng lúa Chỉ có khác là họ làm việc trong khu đất của nhà thờ Người dân ở đây gọi là đất của ma sơ Đất màu mỡ lắm Trồng cái gì cũng tốt Qua một tầng luống đỏ chói Ngoài việc trồng trọt Các bà ma sơ luôn ở trong nhà Có cả thảy là bốn ma sơ Họ không nói chuyện với nhau Chưa bao giờ tôi thấy họ nói chuyện Họ cứ im lặng đi ra đi vào Từ vùng ngoài khu đất ma sơ Chúng tôi theo dõi họ Họ có nhiều cái để nhìn Ví dụ chiếc áo nè Thông thường á người ta làm ruộng với những chiếc áo xấu xí Thì các bà ma sơ ngược lại Lúc nào cũng bận những chiếc áo trắng tinh, sạch sẽ Họ giống như những người dạo chơi trong giường hơn là làm giường Có nhiều lần tôi đi xuống nhà thờ một mình Tôi thích vậy vì cảm giác vừa sợ, vừa khoái trá Khi chui vào một khóc kẹt Rồi lắng nghe tiếng bước chân của các bà đi qua đi lại Mà không hề biết sự có mặt của tôi Tôi ngồi cho đến khi mặt trời gần lặng Thế là sung sướng, đi về tôi phải công nhận với lũ bạn các bà ma sơ là những người khó hiểu nhất chúng tôi hay mò vào nhà thờ lúc các bà đang trồng trọt qua cánh cửa chính là một gian phòng rộng mênh mông ngoài cái bàn thờ lớn để trên bục ra nhà thờ chỉ có dài hàng ghế và một cái hộp gỗ vuông tôi chưa bao giờ thấy một căn phòng rộng và trống trải như vậy sau gian phòng là những cái phòng nhỏ nơi các bà ma sơ ngủ gia tài của các bà là những cuốn sách dày và những bộ quần áo dài màu trắng Bố tôi nói, cái hộp gỗ vuông mà tôi thấy là cây đàn piano. Những buổi chiều hoặc tối, các bà hay chơi đàn, tiếng đàn vọng ra bên ngoài, nghe thật là xa lạ và buồn thiêu. Cả nhà thờ như chìm vào trong bóng tối, ngoại trừ tiếng đàn là lung lay, là lay động. Cây đèn dầu đặt trên bàn thờ nhỏ xíu, và đó cũng là nguồn sáng chính cho căn nhà. Những buổi chiều thứ bảy, các bà chơi đàn sớm hơn thường lệ, nên thằng Tý hay rủ tôi đi xem. Qua cái lỗ tò dò, tôi thấy một bà ngồi đàn và ba bà má sơ còn lại đứng hát như trên sân khấu. Khi hát, thỉnh thoảng họ đưa hai bàn tay về phía trước rồi lại úp vào ngực. Cử chỉ đó luôn luôn không đổi trong mọi bài hát. Khuôn mặt các bà ngẩng lên cao, nghiêm trang, say đắm. Sau mỗi bài hát, họ cũng không nói chuyện với nhau. Người chơi đàn dạo qua bản khác như có sự thỏa thuận từ trước. Cuốn nhạc dây cộm đặt trên cây đàn, màu vàng úa được các bà lật nhẹ thận trọng như sợ trách cử chỉ đó đã cho các bà một dáng vẻ khác người chúng tôi thường bỏ về giữa rừng vì không còn cái gì để xem khi đến, các bà đã chơi rồi và khi về, các bà vẫn còn đang chơi dầu vậy, phải công nhận các bà Ma Sơ có cái gì đó đã lôi cuốn tôi kinh khủng cứ cách một vài hôm là tôi lại mò xuống nhà thờ đi quẩn quanh trong ngôi nhà trống quát rồi chui vào hốc kẹt khi thấy những cái bóng trắng thấp thoáng hoặc nhìn các bà Ma Sơ chơi đàn qua cái lỗ tò dò Có hôm, tiếng nhạc du dương làm tôi ngủ lúc nào không hay. Khi đang ngồi trong gốc cây, khi thức dậy thì trời đã tối. Các bà mã sư cũng không thấy đâu, cứ thấy nhà thờ như một lâu đài bỏ hoang trong những câu chuyện cổ tích. Dẫu mọi ngóc ngách bên trong tôi đều biết, nhưng mà vẫn có một cái gì đó bí ẩn mà tôi cần phải khám phá thêm. Mùa mưa năm đó kéo dài lê thê, mẹ tôi nói chưa bao giờ thấy một mùa mưa dài như vậy. Cây ngoài vườn xanh mướt vì liên tục được tắm gội. Trong những trận mưa như vậy, tôi hay rủ thằng Toàn xuống nhà thờ. Chúng tôi chui vào gốc kẹt quen thuộc, rồi lắng nghe tiếng mưa lẫn tiếng đàn. Tôi phát hiện ra một điều. Những hôm mưa, các bà luôn chơi đàn và luôn chơi hay hơn. Tôi đã tìm được một chỗ ngồi gần các bà nhất mà vẫn không bị phát hiện. Chỗ ngồi đó chỉ cách các bà một vết mỏng. Các bà mai sơ đang vừa đàn vừa hát say mê. Bỗng một người đi đến chỗ chúng tôi ngồi, nói dọng qua lỗ tò dò. Ai đó, vào đi Dục một cái Thằng Toàn nhảy phát qua bờ rào chạy thoát Tôi chạy theo Nhưng dấp phải một vật gì đó té nhào Nằm bẹp xuống Khi tôi ngóc đầu lên Đã thấy đôi chân của bà Ma Sơ đứng trước mặt Đó là một đôi chân nhỏ xíu Trắng hùng Một đôi chân hoàn toàn chạm đất Con có sao hay không Đừng có sợ Bà không bắt con nít bao giờ Tôi khóc quà Bà dẫn tôi vào nhà đặt ngồi trên chiếc ghế gần cây piano, một bà hỏi: con có thích nghe hát không? nhưng bà đừng đến gần con, con sợ lắm đó. tôi gật đầu. rồi rồi, không sao. các bà cười hiền hậu. con có thể đến đây chơi bất kỳ lúc nào mà con muốn. tôi khoe với thằng toàn là đã quen với bà mai sơ, nó không tin, nó còn thông báo với cả lớp rằng tôi đã nói sào như thế nào. Thế là tôi phải dẫn bọn chúng xuống nhà thờ Chúng tụ tập bên ngoài hàng rào, Còn một mình tôi đi vào bên trong Tôi nắm tay Ma Sơ hiện Dắt ra phía trước rồi chỉ vào bọn chúng Thế là bọn chúng ù té chạy quán đích Từ đó chúng thần tượng tôi lắm Chúng nhờ tôi cho chúng làm quen với các bà Ma Sơ Nhưng ngu gì Tôi nói là Ma Sơ rất ghét con nít Đứa nào héo lánh sẽ bị bừa lấy cù nèo móc giò Kể từ đó vào ra nhà thờ chỉ độc quyền có một mình tôi Những buổi chiều rảnh rỗi tôi đến thăm các bà Ma Sơ Ngồi nghe họ hát Những bài hát lạ lùng ca tụng về một nguồn sáng nào đó Con có biết hát hay không? Ma Sơ hỏi Có, nhưng không giống những bài của Ma Sơ Không sao cả Tôi hát bài người mẹ vĩnh cửu Mà bố tôi đã dạy Mẹ có đôi tai rộng lớn ôm cả thế gian con nít Mẹ có đôi mắt màu xanh lư Lúc da trời vừa đỏ mưa xong Mẹ là hoàng hôn của một ngày luôn luôn là buổi chiều Mẹ, mẹ tôi, người mẹ dĩnh cửu Có một lần tôi gặp thằng cháu ông lão ăn xin trong nhà thờ Mặt nó vẫn vậy, danh lên Nhưng đôi mắt không còn cam phẫn như tôi gặp lần trước Vừa thấy tôi nó bỏ đi Tôi biết trong túi nó có hai hộp diêm Từ dạo phát hiện nó ngủ trong giường Bố tôi bảo kệ nó, làm lơ cho nó Thỉnh thoảng bố còn để một vài trái ổi với bụi lai Bố chơi trò chơi người làm mặt Có hôm tôi còn thấy bố ra giường nhìn nó ngủ Bố nói Nó là món quà của bố Khi trong một khu giường mà không có ai đến thăm Không có ai yêu nó Thì đó là một nỗi buồn hơn là một niềm vui Những buổi trưa Bố cắm ngặt tôi ra giường Bố đi dành khu giường cho nó Tự dưng tôi thấy ghen tức Tôi kể mọi chuyện cho thằng tí nghe Thế là chúng tôi là một cái bẫy Cột những hộp lon với nhau Rồi dẫn một đầu dây vào nhà Khi nó xuất hiện dưới bụi qua lại Chúng tôi giật dây loạn xạ Tiếng động gian lên khắp giường Và nó bỏ chạy trối chết Hôm sau tôi thấy mặt mũi tay chân nó đầy vết xước Có lẽ bị gai cào khi chạy trốn Chúng tôi ân hận vô cùng Tôi hứa không tái diễn trò đó nữa Nhưng cũng từ đó không thấy nó ghé lại nhà tôi Bố tôi hỏi và tôi giấu biến Tôi không có can đảm nhận lỗi về mình Khi nhận lỗi tôi thấy mình hổ thẹn nhiều lắm Có nhiều lần tôi muốn bắt chuyện với nó Nhưng khi gặp khuôn mặt zin zin tôi lại thôi. Một lần khác tôi gặp nó lãng giảng trong nhà thờ hôm bà Ma Sơ Hiền bị bệnh. Bà nằm thiêm thiếp trên chiếc giường gỗ, người nhỏ thó nhưng bị rút lại. Những Ma Sơ khác đắp khăn ướt cho bà, có người ngồi đầu giường đọc kinh. Tôi đi ra dãy nhà ngoài, thì gặp thằng cháu lão ăn xin đang lãng giảng bên chiếc piano. Nó chạm tay vào những cái phím, rồi giục bỏ chạy khi thấy tôi. Tôi đến ngồi trước chiếc đàn, rồi cũng như nó, chạm nhẹ từng phím một. Những âm thanh gian lên khiến tôi nhớ mới hôm nào bà Ma Sơ Hiền vẫn còn ngồi đây điều khiển chiếc đàn. Bây giờ không có bà, những bài hát như nằm sâu bên trong, không người đánh thức. Chúng sẽ ngủ mê mệt và quên cả thức dậy để ca ngợi sự du dương trầm bổng. Những bài hát trong cuốn sổ ố vàng đặt bên trên, khép lại, giờ cái bìa dán đầy băng keo. Như một đứa trẻ, người ta băng bó những vết thương cho nó. Hai hôm sau, tôi ghé lại, Ma Sơ Hiền vẫn chưa hết bệnh. Tôi đến bên giường, nắm bàn tay nhăn nheo của bà. Ma sơ hiền ơi, bà có nhớ cây đàn không? Kê cái đầu cao trên chiếc gối, bà nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp, mờ đục. Nhớ chứ con, âm nhạc là một phần đời của bà. Tôi nói, con cũng nhớ lắm, không có bà, cây đàn thiệt là vô tích sự. Chúng chẳng biết hát, chẳng biết treo lên như khi bà chạm vào. Tôi đi về nhà. Đêm ngủ, tôi mơ thấy chiếc piano gõ từng nhịp một, những bài hát từ trong đó tuôn ra như dòng suối, một giấc mơ toàn âm thanh. Khi tỉnh dậy vào lúc nửa khuya, tôi vẫn như còn nghe thấy tiếng đàn. Tôi đi nhẹ ra giường, trèo lên cây vú sữa, nhìn về hướng nhà thờ. Tôi biết nơi đó những bài hát còn đang trong giấc ngủ, đang nằm trong những chiếc phím ngà chờ người đánh thức, chờ ma sư hiện. Những ngày sau, căn bệnh của ma sư hiện càng lúc càng nặng thêm giác ảo như trọng hơn, thò ra những ngón tay khẳng khiu gầy rộc. Bà bảo tôi hát cho bà nghe bài người mẹ dĩ ngữ, hát rất nhiều lần, hát đi rồi hát lại, lần nào nghe bà cũng khóc. Bà nói, bài hát nhắc bài nhớ tuổi thơ của mình. Bà lại nói, trong mỗi người già đều có một đứa trẻ được nuôi lớn lên. Bà hôm sau mà sơ hiền mất. Trước đó một ngày, ước nguyện cho đàn lần cuối của bà đã được thực hiện. Hôm ấy Mọi người kéo đến đông lắm, đa phần là những người không có đạo, có cả bố tôi nữa. Bố nói, chúng ta đến không phải để nghe nhạc, chúng ta đến để tiễn một con người. Chạy ghế dài đã được ngồi kín, người ta đặt má sơ hiền lên ghế như cái cách đối xử với một đứa bé, vừa yếu ớt vừa mệt mỏi, rồi im lặng, rồi thở dài. Người ta chờ đợi âm thanh cuối cùng từ ngón tay của bà, những ngón tay một lần cho thất thảy. Sau này tôi được biết, những ngày cuối cùng của cuộc đời, ma sơ hiện bị mù. Bà đang khúc nhạc người mẹ dính cử trong bóng tối mờ mịt. Mẹ có đôi tay rộng lớn ôm cả thế gian con nít. Mẹ có đôi mắt màu xanh lơ lúc da trời vừa đổ mưa xong. Những buổi tối leo lên cây vú sữa, tôi hay nhìn về phía nhà thờ. Tôi biết nơi đó có một cây đàn im liềm dưới bụi bậm, có những bài hát lặng lẽ trong giấc ngủ mê. Bố tôi nói Âm nhạc chính là bà mẹ dĩnh cử Chương 14 Một lỗi lầm Ngôi mộ Ma Sơ Hiền Nằm sau nhà thờ Đơn sơ nhưng lạ hơn những ngôi mộ khác có một cái cây hình chữ thập cắm bên trên phía trước mộ có một ô vuông trải cỏ những buổi chiều tôi hay ghé thăm chiếc đàn piano không có người chơi rồi vòng ra sau thăm mộ ma sơ hiền tôi cũng có tặng ma sơ một con dế thả vào ô cỏ vuông nhưng tôi chưa bao giờ nghe nó gáy dù nằm canh áp tai xuống rất nhiều lần có lẽ nó đã bỏ đi những con dế không bao giờ hiểu được thế nào là tình cảm chúng chỉ diễn mang hai chiếc càng chỉ để cắn nhau thay vì hôn nhau Từ dạo Ma Sơ hiện mất, nhà thờ trong buồn hẳn. Ba bà Ma Sơ còn lại tối ngày lủi thủi trong phòng. Những buổi chiều, ba bà đứng hát cạnh chiếc đàn piano, hát trơ, không có người đệm. Chiếc ghế tựa đặt trước chiếc đàn vẫn còn nằm đó, nhưng không có người ngồi, chưa ra một khoảng trọng. Có hôm tôi thấy ai đó đặt lên ghế một bó hoa bà Ma Sơ hạnh nói, chúng ta hát bài, dinh hiển thuộc về người nhé. Xong bài đó, lại nói, chúng ta hát bài buổi sáng đời đời nhé. Họ lần lượt hát rồi lần lượt nói: "Những bài hát không tươi chảy như trước, cứ phải ngắt giữa chừng bằng những câu nói như vậy." Tôi đứng giữa căn phòng trống nhìn các ma sư qua chiếc đàn piano màu đen. Khuôn mặt ma sư hạnh không buồn không vui, nhưng giọng nói yếu hẳn. Có hôm, tôi thấy ba bà ma sư đứng hát trước mộ bà ma sư hiền. Họ hát bài diễn hiền thuộc về người Bài hát tôi đã được nghe đi nghe lại nhiều lần nên thuộc. Có một số đoạn như vậy. Người đã ra đi trên những lối cỏ tươi để lại dấu chân. Chúng tôi yêu những dấu chân vì nó đã thuộc về người. và Vinh Hiển thuộc về người trong từng ngọn cỏ. Trong mỗi buổi sáng, tôi biết người đã đi qua trên những giới sư. Tôi đi vào nhà thờ và nhìn cây đàn. Tưởng tượng Ma Sơ Hiện đang ngồi ở đó rồi rùng mình bỏ chạy. Tôi thẳng toàn nói, Ma sơ hiện đã thành ma rồi Người chết đều thành ma cả Họ sẽ luôn hiện về bên những gì mà lúc sống họ yêu mến Và từ đó tôi luôn có cảm giác ma sơ hiện đi theo tôi Buổi tối tôi trùm kính chân Và từ từ thò một bàn tay ra ngoài Quơ quơ xung quanh rồi trục tay lại Một hôm tôi đang làm như vậy Thì chạm phải một bàn tay Thế là tôi hét ầm cả lên Thì ra là mẹ của tôi Mẹ có đôi bàn tay thật giống ma sơ hiện những ngón tay tròn nhỏ, mát dịu. Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng có hai con người trong bàn tay đó. cả hai con người đều dịu dàng. Có hôm, tôi cảm thấy như cây đàn piano đang dạo bài, người mẹ vĩnh cửu. Tôi hỏi có phải Ma Sơ Hiền không? Không có tiếng trả lời, tôi dục chạy ra phía trước cổng thì bắt gặp thằng cháu lão ăn xin đang đi dạo, Mặt của nó dênh lên, tóc dựng ngược, nó không nhìn thấy tôi. Thế là tôi đi theo nó dòng ra ngôi mộ của Ma Sơ Hiền, Thằng này đang làm trò gì mà lén lút vậy? Nó nhìn trước, nhìn sau không thấy ai. Dội lấy hộp giấy ra. Nó đào một cái lỗ trên ô cỏ vuông trước bộ ma sơ hiền. Rồi chôn cái hộp diêm vào đó. Sau đó lấp đất lại. Trồng hai cây cỏ lên. Tôi dòng ra trước mặt nó. Bất ngờ hét to. Tao bắt gặp mày rồi. Mày đang làm gì đó? Thằng kia té bật ngửa vì quảng sợ. Khi nhìn thấy tôi. Nó lấy lại bình tĩnh. Rồi mặt dênh lên như cũ. Kệ Kệ tao! Tao làm gì mắc mớ gì tới mày Nó lấy tay che chỗ đất vừa đào Nhưng làm sao giấu được con mắt thần của tôi Tôi nói Mình làm như tao không biết hả Con dế bên dưới chứ gì Tao chỉ cần ngửi mùi là đủ biết rồi Hay gì đó Nó gân củ cãi lại Kệ tao, tao làm gì mắc mớ gì mày Hôm trước tao thấy mày rình rình đi theo đám ma ma sơ hiền Tao đã nghi rồi Tao cấm mày không được tặng giấy chết cho ma sơ hiền Nếu không tao sẽ mép ma sơ hạnh Rằng mày đến đây mày phá Tao phá hồi nào Lúc trước mày Sơ hiện còn cho tao mấy cái trái măng cầu nữa kìa Quá ra mày đã ăn trái măng cầu mà tao đem đến cho Ma Sơ Ừ đó Mày làm gì tao Cái đồ tham ăn Tham ăn đó làm gì tao? Tức điên cả người Nhưng suy nghĩ mãi tôi vẫn không biết mắng nó cái gì cho hả dạ Ai đợi bao nhiêu đồ ăn ngon tôi đem đến cho Ma Sơ hiện Lại chua vào bụng nó Còn gì là thể diện trước mặt tôi thằng Toàn nữa chứ Hứ Tôi chợt nhớ ra Cái đồ ít tiền mà cũng bày đặt mua giường Tao còn biết ông mày có một cọc tiền nữa kìa Không hiểu sao Thằng kia đứng ngớ người một hồi Rồi mặt đó bừng lên Cuối cùng như dồn hết hơi Nó mới bật được thành tiếng Đồ mách lẻo Đồ đền mơ Mày tưởng tao sợ mày hả Tao không có sợ thằng nào hết đó. Tao cũng nói sợ mày Tôi nói Chỉ cần mày đụng tới ngón chân út của tao thôi Tao sẽ đánh mày liền đó Nó lườm lườm nhìn tôi Sau cùng Nó lục túi lấy ra hộp diêm Thảy lên bãi cỏ Tao trả con dế lại cho tụi mày đó Tao không cần nữa Tụi mày chỉ giỏi bắt nạn người khác thôi Tụi mày ý cái khu giường Tụi mày đuổi tao đi Mai mốt ông cháu tao có khu giường rồi Thì tụi mày sẽ thấy Nó sẽ lớn hơn ngôi nhà của tụi mày Dế sẽ thả đầy nhung nhúc Tao sẽ không bao giờ nuôi những con dế chết đâu Tao chẳng bao giờ cần con dế của tụi mày nữa đâu Nói xong Nó đào hộp dế dưới đất lên Phủi sạch bỏ vào trong túi Cái mặt dinh, dinh hung hẳn, rồi bỏ đi. Vừa đi vừa đá dọc đá ngang những bụi cỏ sau cùng Mất hút dưới cánh cổng nhà thờ Còn lại một mình Tôi nhặt hộp giấy lên rồi mở ra Con giấy ngơ ngác một hồi Rồi nhảy dục qua kẻ tay của tôi Đôi cánh đen muốt Tôi về nhà Vừa thấy tôi bố đã hỏi Con làm sao vậy Con đã lỡ đòi lại món quà mà con đã cho Người đó có lỗi với con lắm hay sao Dạ không Không có lỗi gì hết Thế thì con phải đi xin lỗi họ thôi. Nếu vậy bố sẽ rất xấu hổ vì con và con cũng sẽ rất xấu hổ khi gặp lại nó. Hai hôm sau tôi mò xuống chợ tôi cũng không biết có nên xin lỗi thằng đó hay không. Xin lỗi thì thấy kỳ quá nhưng tôi cũng muốn biết bữa giờ nó như thế nào. Đi lên đi xuống vẫn không gặp cả mấy cái sạp cũ họ hay ở cũng không thấy. Cuối cùng đành quay về. Tôi nghe con Phượng nói ông cháu lão ăn xin đi rồi. Chẳng biết họ đi đâu Tất nhiên không phải về quê mua giường với số tiền đó Ít nhất phải 100 sắp mới mua được Vậy thì họ đi đâu Thằng Toàn nói có lẽ họ đi dùng khác Nhưng chắc chắn không đi được xa Vì thấy ông lão yếu lắm Đôi chân trung trảy dữ dội khi bước đi Không biết thằng đó có mang theo con giấy tụi mình cho hay không ta Tôi im bặt khi nghe thằng Toàn nói Tôi không dám kể cho nó nghe Vì sợ nó xem thường mình Nhưng mà tôi vẫn hy vọng Hy vọng tìm thấy họ bởi một sự vô tình nào đó Những lèo bạc Những gián chợ bỏ hoang Khiến tôi bơ dơ một lúc Dọc theo con đường trái tôi đi miết Hình như khi đi theo một con đường Thì tôi sẽ không bao giờ dừng lại được nữa Vì con đường cứ kéo dài ra mãi Ra đến muôn trùng Ông lão ăn xin sẽ dừng ở đâu Có lẽ ông lão sẽ đi cho đến hồi không thể dừng lại Vậy thì bao giờ ông mới đi ngược trở lại để về quê nhà Để tôi còn có thể gặp lại cháu của ông Có lẽ lúc đó tôi sẽ đủ can đảm Để xin lỗi nó Tôi sẽ dẫn nó về nhà Và cho nó một con giấy khác Nó sẽ không còn vinh mặt lên nhìn tôi nữa Mà sẽ nói Tao đã quên rồi Có thật không Tôi hỏi lại Nó nói Mày có đáng gì để cho tao nhớ chứ Thế là bọn tôi gây lộn với nhau Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng thôi Không hiểu sao Tôi cứ nghĩ Nó không thể quên được chuyện đó Trên đường dẫn ông lão đi, hẳn nó sẽ nói: "Bọn chúng đâu xấu cả, bọn chúng tranh giành những con dế, những khu vườn với con." Rồi hai ông cháu họ vui vẻ dẫn bước, càng đi, họ càng rời xa tôi mãi, càng bước gần hơn tới khu vườn của họ. Tôi vĩnh viễn đứng bên đây, hùng hục xa cùng với nỗi ân hận. Bố tôi vẫn nói: "Khi nhìn